các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Dặn xong rồi, có xấu gì cũng nhớ để mang theo cô đi cùng với chức. Hiện tại là muốn cô phải làm thế nào mà thoát khỏi cơn rông bão này đây cơ chứ. Thật sự là cô đã bị anh hại chết rồi mà. Nhân sinh quả nên có một chút không viên mãn thì mới có thể càng thêm cảm nhận được hạnh phúc là hương vị gì nhá. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện